Hồi 16, ba kỳ sĩ cưỡi ngựa trở về sớm một nữ nhân lầm lạc xin thú tội. Ngày hôm sau, khoảng gần trưa, Mã Binh, Kiều Thái cùng Chu Đạt Nguyên cưỡi ngựa từ thôn Sơn Dương trở về Nha Môn. Họ đã thấy có rất nhiều người đang đứng chờ nghe thẩm án. Mã Binh bối rối nói với Chu Đạt Nguyên. Có vẻ như đại nhân đã thăng đường rồi. Nhanh lên đi, Kiều Thái hối thúc, Đào Cam đã đến đón họ ở sân trước. Đại nhân đã ra rõ mấy vụ án rồi Y thông báo Mọi người hãy đi cùng đến thư phòng bàn luận xem Chu đặc nguyên thúc giục Có lẽ có tin tức mới về cái chết của sư gia Phiên thăng đường sắp bắt đầu rồi Đại nhân ra lệnh không ai được quấy rầy ngày ấy trong lúc này Nếu như vậy thì chúng ta nên đến thẳng công đường đi Chu đại ca Nếu đại ca đi cùng bọn đệ sẽ tìm cho đại ca một chỗ gần chỗ bàn thẩm án Kiều Thái nói Ta đứng ở hàng đầu tiên là được rồi. Nhưng nếu hai đệ có thể sắp xếp cho ta vào qua lối sau thì quá tốt. Ta sẽ không phải chen lấn qua đám đông. Hôm nay người đông quá. Chu Đặc Nguyên đáp lại. Ba người bước vào hành lang và đi về phía công đường thông qua cửa hông mà địch công thường qua lại. Mã Vinh và Kiều Thái đứng hai bên bàn thẩm án. Còn Chu Đặc Nguyên chen vào giữa đám bách tính ở hàng đầu tiên. Ngay sau các bộ khoái của nha phủ. Tiếng ồ màu nổi lên không dứt giữa đám đông trong công đường. Mọi người đều đang dõi mắt về phía chiếc ghế bành đang để trống trên bục cao. Đột nhiên tất cả im lặng. Địch công đã xuất hiện. Ông ngồi xuống sau chiếc bàn thảm án. Mã Vinh và Kiều Thái thấy khuôn mặt ông đã tiều tụy hơn hẳn so với đêm trước. Địch công đập kinh đường mập xuống bàn và tuyên bố. Đây là buổi thảm án bất thường của nha phủ Bắc Châu để giải quyết. Những tiến triển mới trong vụ án tại nhà thương nhân buôn đồ cổ, Phan Phong. Rồi địch công quay sang ra lệnh cho bộ đầu. Mang vật chứng đầu tiên lên đây. Mã Bình hoang mang nhìn Kiều Thái. Bộ đầu lúc này đã quay lại và mang theo một cái bọc được gối bằng giấy dầu. Y cẩn thận đặt nó xuống sàn. Tiếp đó lấy một cuộn giấy dầu từ trong ống tay áo ra, trải nó lên bàn thẩm án. Cuối cùng bộ đầu nhặt cái bọc và đặt nó lên bàn. Địch công liền mở cái bọc ra. Mọi người đều hoang mang khi thấy lớp giấy bọc dần rơi xuống. Trên bàn xử án là cái đầu người tuyết. Đôi mắt của nó là hai viên hồng ngọc lóng lánh như đang nhìn chầm chầm vào mọi người với vẻ nham hiểm. Đám đông trên công đường lại xôn xao bàn tán. Mã Vinh và Kiều Thái nhìn nhau đầy ngờ vực Địch công không nói gì hết. Ông nhìn thẳng về phía chu Đặc Nguyên. chu Đặc Nguyên bước từng bước, mắt nhìn chầm chầm vào cái đầu. Địch công ra hiệu cho bộ khoái nhanh chóng rẽ hàng sang một bên họ chu đứng ngay đối diện bàn thẩm án phía dưới cái đầu y ngước lên chiếc đầu với cái nhìn trống rỗng và lạ lẫm đột nhiên chu đặc nguyên nóng nảy gào lên trả lại cho ta hai viên hồng ngọc đó y giơ bàn tay đeo găng lên địch công liền cầm kinh đường mọc gõ nhẹ vào cái đầu lớp tuyết rơi xuống lộ ra cái đầu của một nữ nhân khuôn mặt bị tóc ướt che đi mất một nửa mã vinh thốt ra một tiếng nguyền rủa Y định nhảy xuống đánh Chu Đặc Nguyên một trận nhưng địch công đã kìm Y lại bằng đôi tay rắn như thép. Ngươi về chỗ đi. Địch công cảnh cáo. Kiều Thái chạy sang phía Mã Vinh và giữ Y lại. Chu Đặc Nguyên vẫn đứng yên và nhìn vào cái đầu của nữ nhân kia với ánh mắt kinh ngạc. Đám đông trong công đường kinh hoàng đến chết lặng. Họ Chu lạnh lùng nhìn địch công rồi chậm đảo mắt nhìn cái đầu đáng sợ. Y chậm rãi cởi găng tay ra. Cúi người nhặt hai viên hồng ngọc giữa đống tuyết lên đặt vào lòng bàn tay trái đã sưng phù thành màu tía y xoa xoa hai viên hồng ngọc bằng ngón rõ tay phải trên khuôn mặt y nở rộ một nụ cười ngây thơ và thuần khiết như một đứa trẻ Ngọc đẹp đỏ tươi như máu vậy chu đặc nguyên thì thầm mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nam nhân to lớn thô cợt với nụ cười hạnh phúc như một đứa trẻ có được đồ chơi kia Không ai chú ý lúc này Đào Cam đã dẫn một nữ nhân che mặt đến trước bàn thảm án. Khi ả đứng đối diện với Chu Đạt Nguyên, địch công đột nhiên hỏi. Ngươi có nhận ra đây là cái đầu của Liêu Liên Phương tiểu thư không? Đồng thời, Đào Cam giật tấm mạng che khỏi mặt của nữ nhân kia, hỏi Chu như đột nhiên tỉnh mộng. Y hết nhìn mặt nữ nhân vừa tới lại nhìn sang cái đầu đang đặt trên bàn. Sau đó Y nói với nữ nhân kia với một nụ cười quỷ quyệt chúng ta nên nhanh chóng phủ tuyết lên hắn quỳ gói xuống và lần mò trên nền đá tiếng xì xào nổi lên trong đám đông và ngày càng to cho đến khi địch công giơ tay lên thì tiếng ồn mới chấm dứt địch công lại hỏi chu đặc nguyên diệp thái đang ở đâu diệp thái ư hắn cũng nằm dưới tuyết rồi cũng nằm dưới tuyết rồi chu đặc nguyên ngẩng đầu cười to và nói với vẻ khát máu đột nhiên mặt y trùng xuống và tỏ ra sợ hãi y liếc về phía nữ nhân kia bất chợt khóc to nàng phải giúp ta ta cần nhiều tuyết hơn nữa nữ nhân cúi người xuống bàn thẩm án úp mặt vào hai bàn tay mang tuyết lại cho ta chu đặc quyên đột nhiên kêu lên và cuống cuồng dùng móng tay cào xé nền đá địch công ra hiệu cho bộ đầu hai bộ khoái bước tới giữ tay chu đặc quyên lại và kéo y dậy họ chu chống cự gào thét chửi rủa và khạc nhổ Bốn bộ khoái tiến về phía trước, bằng một nỗ lực phi thường họ mới có thể trói được nam nhân lực lượng này lại và giải đi. Dưới công đường, người xem mới chợt tỉnh, cùng ồ lên bàn tán. Địch công vỗ mạnh kinh đường mọc, trịnh trọng tuyên bố. Bản quan cáo buộc viên ngoại Chu Đặc Nguyên là kẻ đã sát hại Liêu Liên Phương và bị tình nghi đã giết chết Diệp Thái. Cái đầu này là của Liêu Tiểu Thư còn phan nương diệp thị thì lại trốn trong chu phủ ả chính là kẻ đồng mưu với y địch công giơ tay ngăn dòng người đang giận dữ và nói tiếp sáng nay ta đã lục soát chu phủ và phát hiện phan nương đang ở trong một tiểu viện hẻo lánh đầu của liêu tiểu thư được tìm thấy bên trong người tuyết tại hoa viên sau đó địch công chỉ vào nữ nhân kia và nói phan nương diệp thị ngươi phải thành thật khai báo mối quan hệ giữa ngươi với chu đạt nguyên Ngươi đã cám dỗ Chu Đặc Nguyên như thế nào, cùng y lừa gạt bắt cóc lưu tiểu thư rồi sát hại nàng ra sao, hãy khai thật tỉ mỉ. Ả chậm rãi, ngẩng đầu lên, thấp giọng nói. Thưa đại nhân, một tháng trước, tiện phụ lần đầu tiên gặp Chu Đặc Nguyên ở một tiệm kim hoàng. Thấy hắn mua một đôi vòng vàng nạm hồng ngọc, tiện phụ đã hết sức thèm muốn. Bởi, phu quân của tiện phụ quá bụng xỉn, chưa bao giờ tặng một chút đồ trang sức, Không ngờ, chu viên ngoại lại nhìn thấu tâm sự của tiện phụ. Sau khi ra khỏi cửa tiệm, hắn liền đi tới bên cạnh bắt chuyện với tiện phụ. Hắn nói, hắn rất giàu có, trong nhà vàng bạc vô số, nô tì thành đàn. Hắn nói, hắn thường đến cửa tiệm mua bán đồ cổ với phu quân. Tiện phụ rất hãnh diện vì thấy hắn đã để ý đến mình từ trước. Hắn hỏi rằng có thể đến thăm không. Tiện phụ liền đồng ý và nói rằng buổi chiều hôm đó phu quân sẽ ra ngoài hắn mừng rỡ như điên liền đeo đôi vòng vàng vào cổ của tiện phụ rồi mới từ biệt phan nương im lặng sau một hồi do dự ả cúi đầu rồi nói tiếp buổi chiều hôm đó tiện phụ mặc một bộ y phục đẹp nhất đốt nóng giường sưởi lên và chuẩn bị rượu ngon cùng đồ nhắm họ chu đến trò chuyện với tiện phụ thật sự là tâm đầu ý hợp chỉ hận là gặp nhau quá muộn nhưng hắn chỉ ngồi uống rượu mà không hề có động tĩnh gì khác khi thấy tiện phụ cởi y phục hắn có vẻ khó chịu và khi tiện phụ lột cả nội y ra thì hắn liền quay mặt đi hắn gắt lên bảo tiện phụ mặc xiêm y vào ngay rồi lại dịu giọng khen tiện phụ rất đẹp hắn muốn tiện phụ trở thành tình nhân của hắn tiện phụ tất nhiên đồng ý phu quân của tiện phụ vốn là kẻ vô dụng hàng ngày chỉ được ăn cơm canh đạm bạc ở trong căn phòng lạnh lẽo ẩm ướt Son Phấn cũng không chịu mua tặng thê tử Chứ đừng nói đến vòng vàng đeo tay Chút tiền mà tiện phụ khổ cực dành dụm được Lại bị nhị ca Diệp Thái lấy hết đi đánh bạc Tiện phụ nghĩ sống như vậy thật khổ sở Không bằng cứ theo họ Chu đi Lại có thể được ăn sung mặc sướng Mà hắn là một nam nhân rộng lượng phóng khoáng Thân thể cũng khỏe mạnh lực lượng Hơn Phan Phong gấp 10 lần Vậy nên khi Chu Viên Ngoại muốn tiện phụ giúp hắn một chuyện nhỏ Tiện phụ liền đồng ý ngay. Giọng ả khàn lại, theo dấu của địch công, bộ đầu đưa cho ả một chén trà. Ả uống lấy uống để rồi tiếp tục. Chu đặc nguyên nói, hắn muốn mời một cô nương đến nhà mình. Nàng cũng đã đồng ý, nhưng có một lão bà, luôn theo sát nên nàng ta chưa lẻn đi được. Nàng ta thường đi chợ vào một số ngày nhất định. Chu viên ngoại yêu cầu tiện phụ phải đi cùng hắn ra chợ. Hắn sẽ chỉ cho tiện phụ cô nương kia và yêu cầu tiện phụ phải dẫn nàng ta đi mà không để bà lão kia phát hiện. Hắn hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt, đưa cho tiện phụ một cái vòng và mấy chiếc trăm vàng nữa rồi cáo từ. Đúng ngày hẹn, tiện phụ đến gặp hắn, hắn dùng mũi chớp đen che một phần khuôn mặt lại. Tiện phụ cố gắng tiếp cận cô nương kia, nhưng bà lão kia đi cùng, luôn đứng sát cạnh nàng ta như hình với bóng, nên tiện phụ đành bỏ cuộc. Người có biết cô nương đó hay không? Địch công ngắt lời bẩm đại nhân tiện phụ thề rằng tiện phụ không quen biết cô nương đó phan nương òa khóc tiện phụ đoán rằng nàng ta chắc là một kỹ nữ mấy ngày sau tiện phụ cùng họ chu kia lại ra chợ hôm đó rất lạnh chu viên ngoại mặc áo lông cáo đội mũ da màu đen giữa chợ có một đám người xem người thác đát diễn xiết gấu cô nương và bà lão đều đứng lại xem tiện phụ chen vào đến sát bên cô nương đó nói thì thầm với nàng ta rằng Cô nương, tướng công muốn gặp cô. Theo lời họ chu dặn, nàng ta vừa nghe, quả nhiên lén lút theo tiện phụ rời đi. Bà lão kia vẫn đang mãi mê xem xiếc gấu, chưa phát hiện ra. Tiện phụ liền dẫn nàng ta tới một căn nhà trống mà chu Đạt Nguyên đã chỉ định. Hắn tới ngay sau đó, vừa bước vào trong, hắn liền nói sẽ gặp lại tiện phụ sau, rồi khóa cửa ngay lại. Tiện phụ đành một mình về nhà khi tiện phụ nhìn thấy cáo thị giáng trong thành về vụ mất tích của liêu tiểu thư tiện phụ nhận ra rằng chu đặc nguyên đã bắt cóc một tiểu thư con nhà gia giáo tiện phụ đã vội đến nhà hắn và nói với gia nhân rằng phu quân có lời muốn nhắn với chu viên ngoại tiện phụ cầu xin hắn thả cô nương đó ra nhưng hắn nói rằng đã đưa nàng ta đến một tiểu viện hẻo lánh trong chu phủ không ai biết nàng ta ở đó rồi hắn đưa cho tiện phụ một khoản tiền và hứa rằng sẽ sớm đến thăm tiện phụ Ba ngày trước, tiện phụ gặp lại hắn ở chợ. Hắn nói cô nương kia càng lúc càng hay gây chuyện và muốn thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà. Hắn không làm gì được nàng ta cả. Biết nhà tiện phụ nằm ở nơi vắng vẻ, hắn muốn mang nàng ta đến đó để dạy dỗ một trận. Tiện phụ trả lời rằng sau bữa trưa, Phan Phong đã tới thôn Sơn Dương mua đồ cổ, phải hai ngày sau mới về. Tối hôm đó, họ chu cải trang, cô nương đó thành một ni cô rồi mang đến nhà tiện phụ tiện phụ muốn trò chuyện cùng nàng nhưng hỏi chu liền đẩy tiện phụ ra ngoài cửa cho tiện phụ đi chuẩn bị rượu và đồ nhắm và chỉ được quay lại sau canh hai phan nương đưa tay lên che mắt khi ả lên tiếng giọng ả lại bắt đầu khàn đi khi tiện phụ trở lại tiện phụ thấy chu đặc quyên đang ngồi ở trong sảnh một tay bị dính nước sơn của bàn trà đang ra sức lao chùi, trông vô cùng hoang mang. Tiện phụ lo lắng hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn chỉ ấp úng nói rằng cô nương kia đã chết. Tiện phụ vội vàng chạy vào vòng ngủ, thì thấy nàng đã bị bóp cổ chết ở trên giường. Do quá sợ hãi, tiện phụ quay lại chỗ họ chua, nói rằng sẽ đi báo nha phủ. Tiện phụ không ngại giúp hắn chuyện gian tình, nhưng sẽ không can hệ vào vụ án đột nhiên họ chu trở nên vô cùng bình tĩnh hắn nói tiện phụ đã là đồng phạm của hắn và sẽ bị xử tử nhưng hắn có thể che giấu được tội ác này và đồng thời sẽ cưới tiện phụ làm thiếp mà không bị ai nghi hoặc hắn đưa tiện phụ trở lại phòng ngủ và ép tiện phụ thoát y để kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ thân thể khi thấy không có vết sẹo hay bớt nào khác lạ hắn nói thật may và mọi thứ đều sẽ ổn thôi Nói rồi, hắn lấy chiếc nhẫn bạc trên tay tiện phụ, suy nghĩ một chút, gỡ viên hồng ngọc ra và đeo vào tay người chết. Rồi hắn bảo tiện phụ mặc y phục của Nico đang nằm trên sàn vào. Tiện phụ muốn mặc nội y trước, nhưng hắn đã vô cùng giận dữ. Hắn ném chiếc áo lên người tiện phụ và đẩy ra ngoài, bắt tiện phụ đợi ở sảnh. Tiện phụ cũng không biết mình đã ngồi đó bao lâu, rung rẩy vì lạnh và sợ hãi. Cuối cùng, Chu Đạt Nguyên đã quay lại mang theo hai cái bọc lớn ta đã chặt đầu của ả rồi mang cả y phục và đôi hài của nàng theo hắn bình tĩnh nói giờ thì mọi chuyện sẽ đều nghĩ rằng thi thể đó là nàng còn nàng sẽ an toàn trong nhà của ta cùng ta trăm năm ân ái tiện phụ gào lớn người điên rồi người không thấy y phục của nàng ta sao chính là y phục của cô nương chưa xuất giá nàng ta là một xử nữ Hắn đột nhiên nổi cơn thịnh nộ Bắt đầu chửi rủa và nhổ bọt Sử nữ sao Hắn rít lên với tiện phụ Ta đã thấy ả tiện nữ đó Thông gian với quản sự của ta Ngay dưới mái nhà của ta Rồi hắn bắt tiện phụ xuống bếp Bưng rượu và đồ nhắm Trời ạ, tiện phụ vô cùng sợ hãi Nhưng hội chu vẫn nói cười Hắn ăn uống no sai Rồi bảo tiện phụ dọn dẹp gọn gàng tất cả Sau đó cùng nhau rời đi Hắn bảo tiện phụ khóa cửa chính từ bên ngoài lại. Tiện phụ cùng hắn men theo dưới bóng tường thành đến chu phủ. Quá sợ hãi nên tiện phụ cũng không còn để ý gì tới cái lạnh bên ngoài nữa. Hắn mở cửa sau ra và vứt một cái bọc xuống dưới bụi cây ở góc hoa viên. Rồi mới dẫn tiện phụ đi qua nhiều hành lang quanh co tăm tối đến một tiểu viện vắng vẻ. Hắn nói tiện phụ cứ ở đây. Ngày ba bữa sẽ có người hầu hạ, đừng có quấy nhiễu, ngày mai hắn sẽ qua thăm, nói xong liền rời đi. Tiện phụ thấy căn phòng kia quả thực được trang hoàng xa xỉ, có một bà lão vừa căm vừa điếc mang thức ăn ngon lành. Hôm sau họ chu lại tới, trong hắn có vẻ rất bồn chồn. Hắn hỏi tiện phụ đã cất giữ những trang sức mà hắn tặng ở đâu. Tiện phụ đã nói cho hắn biết về ngăn bí mật trong rương y phục hắn nói hắn sẽ đến nhà tiện phụ để lấy trang sức tiện phụ cũng đòi hắn mang về mấy bộ y phục yêu thích hắn cũng đồng ý nhưng đêm khuya hôm sau thì hắn trở lại hắn nói trang sức đã biến mất và chỉ đưa cho tiện phụ vài bộ y phục tiện phụ nhát gan sợ hãi muốn hắn ở lại nhưng hắn nói tai hắn đau sưng phải đi tìm đại phu bốc thuốc hôm sau sẽ tới thăm tiện phụ từ đó không gặp lại hắn nữa Đại nhân, đó hoàn toàn là sự thật. Xin đại nhân rộng lượng khai ân. Địch công ra dấu, lục sự đọc to lời khai của Phan Nương. Ả xác nhận rằng mọi lời khai trong ký lục đều chính xác và điểm chỉ lên bản khai. Sau đó, địch công nghiêm trang nói Ngươi đã hành động thật dại dột, phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Nhưng bởi vì chu Đặc Nguyên đã xúi dục và ép buộc ngươi, nên ta sẽ cho ngươi được thủ án một cách nhẹ nhàng nhất. Phan Nương cúi đầu, nước mắt như mưa, Hai bộ khoái đem gông 10 cân đeo vào cổ ả Rồi bộ đầu dẫn ả tới cửa bên Nơi quách phu nhân đang đứng đợi Để dẫn ả về Đại Lao Địch công tuyên bố Bản quan sẽ cho người kiểm tra tâm lý của Chu Đạt Nguyên Lần xử án tới mọi người sẽ rõ Hắn có bị rối loạn tâm thần hay không Khi hắn hồi phục Ta sẽ tuyên bố hắn án tử hình Ở mức nghiêm khắc nhất Bởi ngoài liêu tiểu thư và diệp thái Hắn còn ra tay sát hại hồng sư gia của ta chúng ta sẽ ngay lập tức tiến hành tìm kiếm thi thể của diệp thái rồi ông gọi lão liêu đến tráp. bản quan vô cùng thương tiếc với mất mát lớn lao mà liêu tiên sinh phải đón nhận nhưng từ xưa đến nay trai khôn dựng vợ gái lớn gã chồng nhi nữ của ngươi đã đến ước với vũ khang vì sao lại muốn từ hôn kéo dài thời gian mãi không gả đi để xảy ra tai họa bất ngờ hối hận cũng không kịp Các bậc phụ mẫu có mặt trên công đường ngày hôm nay cũng phải rút ra bài học. Ông lại nói với Phan Phong. Phan Phong, ta lệnh cho ngươi hoàn trả quan tài chứa thi thể liêu tiểu thư cho liêu tiên sinh để lão an táng cùng với cái đầu này. Địch công lại tuyên bố, ta sẽ lấy một khoản tiền trong tài sản của chu Đặc Nguyên để bồi thường cho liêu tiên sinh. Ta ủy thác Vũ Khang hỗ trợ nhà phủ kiểm kê tài sản, ngoại trừ 8 người thê thiếp được về nhà cha mẹ. Toàn bộ trạch viện và điện sản đều sung công, bãi đường. Hồi 17, địch công lý giải vụ thảm sát, mèo giấy, tiết lộ chuyện gian tình. Khi mọi người quay lại thư phòng, địch công mệt mỏi nói, Chu Đặc Nguyên có hai tính cách khác nhau, bề ngoài hắn là một người vui vẻ, năng động, khiến Mã Vinh và Kiều Thái không thể không kính mến. Nhưng bên trong, hắn đã mục nát, thối rửa chỉ vì nỗi tự ti với nhược điểm của cơ thể. Ông ra hiệu cho Đào Cam, y liền nhanh chóng, rót đầy trà. Địch công hào hứng dùng trà, đoạn ông quay sang Mã Vinh và Kiều Thái rồi tiếp tục kể. Ta cần có thời gian lục soát chu phủ, ta phải khiến hắn hoàn toàn không đề phòng vì hắn là một kẻ cực kỳ ranh ma. Vậy nên, ta nhờ hai ngươi giả vờ cùng hắn đến thôn Sơn Dương, Nếu Hồng Sư Gia không bị sát hại thì đêm qua ta nhất định sẽ kể với các ngươi toàn bộ giả thuyết của ta về tội ác của hội chu này. Nhưng sau khi sự việc xảy ra ta biết không thể yêu cầu các ngươi cư xử bình thường trước cái chết của Hồng Sư Gia bản thân ta cũng không có khả năng đó. Nếu biết trước Mã Vinh hung hăng nói thuộc hạ sẽ tự tay bóp chết tên súc sinh đó. Địch công gật đầu sau đó mọi người chìm trong im lặng đào cam hỏi Từ lúc nào đại nhân phát hiện ra thi thể không đầu đó không phải là phan nương Đáng lẽ ra ta nên nghi ngờ ngay lập tức mới phải Địch công cay đắng thốt lên Trên xác chết đó có một điểm bất thường mà ta đã bỏ qua Đó là điểm gì vậy ạ? Đào cam nhanh nhỏ hỏi Chiếc nhẫn Địch công đáp Trong lúc nghiệm thi Diệp Bân nói viên hồng ngọc trên chiếc nhẫn đã biến mất Nếu hung thủ khao khát viên ngọc đó đến như vậy Thì tại sao hắn không lấy chiếc nhẫn luôn? Đào cam vỗ tay lên trán Địch công nói tiếp Đó là sai lầm đầu tiên của hung thủ Nhưng ta không chỉ không phát hiện ra điểm bất thường đó Ta còn bỏ sót một chi tiết khác Cho thấy thi thể không phải là của Phan Lương Cụ thể là đôi hài của nạn nhân đã biến mất Mã Vinh gật đầu Rất khó để phân biệt Y nói Y phục mà nữ nhân mặc trên người có vừa vặn hay không Nhưng hài thì lại là chuyện khác Chính xác Địch công đáp Hùng thủ biết chắc, nếu hắn để lại y phục của Phan Nương mà không có hài thì sẽ bị nghi ngờ. Nếu hắn để lại hài thì chúng ta sẽ phát hiện ra đôi hài không vừa chân thi thể. Vì thế, hắn đã khôn ngoan lấy đi mọi thứ. Hắn cho rằng làm như vậy sẽ khiến chúng ta không nhận ra tầm quan trọng của đôi hài bị mất. Thở dài chán nản, địch không nói tiếp. Thật không may cho chúng ta là hắn đã tính đúng. Tuy nhiên, hắn lại mắc thêm một sai lầm thứ hai nhờ sai lầm này mà ta đã quay lại đúng hướng điều tra và phát hiện ra những điều ta đã bỏ sót trước đó hắn sai mê hồng Ngọc nên không thể nào chấp nhận bỏ lại những viên Ngọc ấy tại nhà họ Phan Vì thế hắn đột nhập vào phòng ngủ của lão Phan đang bị tống giam trong Đại Lao sau đó hắn trộm những chiếc vòng tay nạm Ngọc trong rương y phục hắn còn ngu ngốc đáp ứng yêu cầu của Phan Nương nên đã lấy thêm vài bộ xiêm y ả yêu thích điều này khiến ta nhận ra Phan Nương hẳn vẫn còn sống Nếu hung thủ sớm biết nơi cất giấu hồng ngọc thì khi gây án hắn đã cướp đi luôn rồi tức là sau này mới có người báo cho hắn biết người đó chỉ có thể là phan nương chiếc nhẫn không có ngọc khiến ta ngộ ra vì sao hung thủ phải cởi hết y phục của nạn nhân hắn làm thế để chúng ta không nhận ra thi thể không phải là của phan nương kẻ sát nhân biết người duy nhất có thể phát hiện thi thể không phải của phan nương chính là phu quân của ả nhưng hắn lại một lần nữa đoán trúng rằng thời điểm Phan Phong được phóng thích cũng là lúc thi thể được an tán. Từ khi nào đại nhân nghi ngờ chu đặc nguyên vậy? Kiều Thái hỏi. Sau lần nói chuyện với Phan Phong, địch công đáp. Trước đó thì ta nghi ngờ Diệp Thái. Ta tự hỏi nữ nhân bị sát hại nếu không phải Phan Nương thì có thể là ai? Ta tin rằng thi thể đó chính là Liêu Tiểu Thư vì nàng ta là nữ nhân duy nhất bị trình báo mất tích tuy ngộ tác đã xác nhận thi thể không phải là sử nữ nhưng từ lời thú nhận của vũ khang ta được biết liêu tiểu thư đã thất tiết hơn thế chúng ta đã suy luận rằng kẻ bắt cóc liêu tiểu thư là diệp thái hắn cũng hoàn toàn có đủ sức khỏe để chặt đầu nàng ta ta từng cho rằng diệp thái sát hại liêu tiểu thư trong cơn phẫn nộ còn muội muội thì giúp hắn che giấu tội ác rồi thừa cơ trốn đi giá hoại cho phan phong tuy nhiên ta nhanh chóng loại bỏ giả thiết này tại sao ạ Đào Cam nhanh chóng hỏi Thuộc hạ cảm thấy giả thuyết đó khá hợp lý Chúng ta đều biết diệp thái rất thân với muội muội Theo kế hoạch này Phan Lương sẽ có cơ hội rời khỏi phu nhân Mà ả vốn chẳng thiết tha gì Địch công lắc đầu Đừng quên Ông nói Manh mối về đọc sơn Tại nhà họ Phan có một bàn trà mới được quét sơn Trước khi rời thành tới thôn Sơn Dương Phan Phong đã đặt chiếc bàn nọ Trong một góc phòng ngủ để hông khô Có kẻ đã không cẩn thận đụng bàn tay vào Để lại dấu tay Sau khi Phan Phong được phóng thích về nhà Mới quét lại một lớp sơn nữa Ta suy luận chỉ có hung thủ Mới có thể vô tình sờ phải chiếc bàn này Bởi vì Phan Nương đã biết về độc sơn Á sẽ thận trọng không chạm vào chiếc bàn Mà Diệp Thái không bị trúng độc sơn Hung thủ lại không thể ra tay Với nạn nhân khi đeo găng tay Manh mối trúng độc sơn Đã tố cáo Chu Đạt Nguyên Ta còn nhớ hai sự kiện Những tưởng là nhỏ nhặt Nay bỗng nhiên có ý nghĩa quan trọng Thứ nhất Đọc Sơn là lý do dẫn đến quyết định bất ngờ tổ chức tiệc săn bắn bên ngoài trời thay vì dùng bữa trong sảnh như thường lệ của Chu Đặc Nguyên. Bởi vì hắn phải đeo găng tay để che giấu bàn tay sưng đao. Thứ hai, cũng bởi vì trúng Đọc Sơn mà Chu Đặc Nguyên vụng về không bắn trúng con sói trong lần đi săn cùng Mã Vinh và Kiều Thái vào buổi sáng sau đêm gây án. Hơn nữa, hung thủ phải sống gần tư gia của Phan Nương. Nhiều khả năng, hắn sở hữu một dinh thự rộng lớn, Hắn chắc chắn phải bác theo tai nải lớn cùng ả rời khỏi tư gia nhà họ Phan mà không để ai bắt gặp. Hắn phải cẩn thận tránh bị canh phu hoặc tuần đinh phát giác. Họ thường chặn đường và tra hỏi những kẻ khả nghi lang thang trong đêm. con phố nơi Phan nương sống rất vắng vẻ, từ đó có thể lẻn sang phía sau Chu Phủ bằng cách men theo phía trong tường thành. Xung quanh khu vực này vốn chỉ có những quân danh cũ. Nhưng trước khi đến Chu Phủ, Đào Cam nhận định Hắn phải băng qua đường cái gần cổng thành phía đông, nơi có nhiều binh sĩ canh gác. Làm như vậy cũng không quá liều lĩnh, địch công đáp. Lính gác thành chỉ tra hỏi những kẻ đi qua cổng, chứ không lưu ý đến những người đi ngang qua cổng trong thành. Sau khi nhận ra Chu Đặc Nguyên có khả năng là hung thủ nhất, ta tự hỏi động cơ của hắn là gì. Sau đó ta phát hiện ra vấn đề của Chu Đặc Nguyên. Một nam nhân khỏe mạnh, cường ráng, bên cạnh có 8 người thê thiếp mà lại không có nhi tử. Rõ ràng là cơ thể hắn có khiếm khuyết. Khiếm khuyết đó sẽ có tác động nguy hiểm đến bản tính của hắn. Niềm đam mê hồng ngọc của hắn đã lộ rõ khi hắn tách ngọc khỏi nhẫn và đột nhập vào nhà họ Phan để cướp những chiếc vòng. Từ đó ta lại càng nhìn thấu tên họ Chu hơn. Hắn là một kẻ bệnh hoạn. Vì thù ghét liêu tiểu thư nên hắn đã tàn nhẫn sát hại nàng ta. Làm sao lúc đó đại nhân biết được ạ? Đào Cam lại hỏi. Lúc đầu, ta cho là do ghen tuông địch công trả lời. Lòng đấu kỵ của một lão già đối với đôi uyên ương trẻ tuổi. Tuy nhiên, Vũ Khang và Liêu Tiểu Thư đã đính hôn được 3 năm, còn mối hận của tên họ Chu chỉ mới phát sinh gần đây. Vì thế, ta đã loại bỏ giả thuyết đó. Sau đó, ta nhớ ra một sự kiện rất kỳ lạ. Vũ Khang từng kể với chúng ta rằng Diệp Thái biết được bí mật của Y là do Mụ lưu kể cho Y tại hành lang trước thư phòng của Chu Đạt Nguyên. Sau đó, Vũ Khang cũng bảo rằng Y đã giải quyết sự việc này với Mụ Lu, cũng là ở hành lang phía trước thư phòng của Chu Đặc Nguyên. Ta tin rằng tên hội Chu đã nghe trộm được cả hai cuộc đối thoại. Cuộc đối thoại đầu tiên mà Mụ Lu kể với Diệp Thái về cuộc hẹn hò của Vũ Khang đã khiến Chu Đặc Nguyên thù hận Liêu Tiểu Thư. Nàng ta lại mang niềm hạnh phúc cho một nam nhân khác ngay trong tư gia của hắn. Niềm hạnh phúc mà tự nhiên đã không cho hắn có được liêu tiểu thư đã trở thành nguồn cơn phẫn nộ của hắn. hắn cảm thấy chiếm hữu nàng ta là cách duy nhất giúp hắn lấy lại dũng khí. cuộc đối thoại thứ hai mà hắn nghe trộm được giữa vũ khang và mụ lô khiến hắn biết được diệp thái là một tên tống tiền. tên họ chu nhận thức được mối quan hệ mật thiết giữa diệp thái và mụi mụi. hắn sợ phan đương kể với nhị ca của ả về cuộc gặp gỡ giữa họ và thậm chí là bắt cóc nữ nhân trong chợ hắn không thể để diệp thái phát hiện và tống tiền suốt đời vì thế hắn quyết định trừ khử diệp thái giả thuyết này phù hợp với sự kiện nhất là khi diệp thái đã biến mất vào buổi chiều cùng ngài vũ khang gặp mụ lưu khi ta nhận ra chu đặc nguyên có đủ động cơ và thời cơ để gây án ta lại phát hiện thêm một sự kiện nữa các ngươi đều biết ta không phải người mê tín Nhưng không vì thế mà ta chối bỏ những hiện tượng siêu nhiên. Vào đêm yến tiệc tại Chu Phủ, ta bị lạc đường tới Hoa Viên, nhìn thấy một người tuyết lớn. Lúc đó ta cảm nhận được một luồng sát khí có mùi tanh như máu. Giờ ta đã nhớ, trong buổi yến tiệc, tên họ Chu cứ nhắc đi nhắc lại với ta là người tuyết do con của bọn gia nhân đắp lên. Mặc dù vậy, Mã Vinh và Kiều Thái từng kể với ta rằng Chu Đặc Nguyên cũng đắp người tuyết và sử dụng nó làm bia để luyện tuyển pháp ta ngay lập tức hiểu ra nếu muốn giấu một cái đầu người chết trong thời tiết giá lạnh thế này thì có thể đắp người tuyết lên và dùng nó làm đầu của người tuyết cách xử lý này càng khiến tên hỏi chu thích thú vì nó giúp hắn phát tiết lòng căm thù bệnh hoạn với liêu tiểu thư khiến hắn nhớ tới những khi mình bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác vào đầu người tuyết địch công im lặng ông thoáng rùng mình sau đó ông vội vàng kéo áo khoác lông sát vào người Những đôi mắt trên khuôn mặt xám xanh hốc hác của ba trợ thủ đang chăm chú nhìn ông, mùi sát khí của vụ thảm án kinh hoàng đó đang tràn ngập trong căn phòng. Sau một hồi im lặng, địch công nói tiếp. Giờ đây, ta có thể khẳng định chắc chắn rằng Chu Đặc Nguyên chính là hung thủ. Tuy nhiên, ta vẫn còn thiếu bằng chứng cụ thể. Ta dự định đêm hôm qua sau buổi thảm án sẽ trao đổi giả thuyết của ta về Chu Đặc Nguyên và bàn bạc cách dàn xếp một đợt tấn công lục soát bất ngờ tại dinh thự của hắn nếu tìm được phan nương tại đó chu đặc nguyên sẽ hết đường chối cãi nhưng chu đặc nguyên đã đi trước một bước tàn nhẫn hạ độc thủ với lão hồng nếu như ta biết trước ôi tuy người ta vẫn nói sống chết đều do vận mệnh an bài nhưng cũng là do ta tính toán sai lầm nên lão hồng mới mất mạng lão hồng trên trời có linh đã giúp đỡ chúng ta khám phá ra vụ án này bắt giữ được hung thủ nhưng nghĩ đến vẫn không khỏi thương tâm căn phòng bỗng chốc yên tĩnh mà ảm đảm thê lương cuối cùng địch công nói đào cam sẽ kể với các ngươi phần còn lại của câu chuyện sau khi hai người rời thành cùng tên hỏi chu thì ta đào cam và bộ đầu đã đến chu phủ và tìm thấy phan lương diệp thị ả bị áp giải đến nha môn trong kiệu được che kính để không ai nhận ra đào cam phát hiện một lỗ nhỏ bí mật trong phòng ngủ sau khi chất vấn mụ lưu, chúng ta đã chứng thực được rằng mụ hoàn toàn không biết gì về chuyện của vũ khang chính miệng phan nương diệp thị đã thừa nhận chu đặc nguyên luôn bí mật theo dõi vũ khang và vị hôn thê có lẽ chu đặc nguyên từng lỡ lời với diệp thái tên lưu manh đó chắc hẳn đã đoán ra tất cả tuy nhiên khi bị vũ khang vặn hỏi làm sao hắn phát hiện ra bí mật của y thì hắn đã dựng nên một câu chuyện về mụ lưu hắn không dám lôi chu đặc nguyên vào âm mưu tống tiền sau đó diệp thái Có dám đánh bạo tống tiền Họ Chu hay liệu Họ Chu có nghe được câu chuyện giữa Vũ Khang và Mụ lưu rồi lo sợ Diệp Thái tống tiền như giả thuyết mà ta nêu hay không thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được Họ Chu là một tên máu lạnh điên cuồng bệnh hoạn ta chắc chắn thi thể của Diệp Thái vẫn còn nằm ở đâu đó trên đồng tuyết ta cũng đã gặp tám thê thiếp của Chu Đạt Nguyên những gì họ kể với ta về cuộc sống cùng Họ Chu khiến ta chỉ muốn quên đi ta đã ban lệnh cho phép họ quay về với gia đình. Sau khi giải quyết xong vụ án, họ sẽ được chia phần gia sản của Chu Đạt Nguyên. Sự loạn trí của Chu Đạt Nguyên vượt ra ngoài khuôn khổ của luật pháp, Hoàng Thiên sẽ xử lý hắn. Địch Công cầm lấy chiếc áo bào cũ của Hồng sư gia trên tay, ông vuốt phần thiêu kim tuyến đã phai màu, rồi ông nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Địch Công trải một tờ giấy lên bàn, rồi cầm lấy bút lông Ba trợ thủ tinh cẩn biết ý liền nhanh chóng lui ra. Đầu tiên, địch công thảo một báo cáo chi tiết gửi lên tiết độ sứ về vụ thảm sát Liêu Liên Phương. Sau đó, ông viết tiếp hai lá thư riêng. Lá thư đầu gửi đến trưởng tử của Hồng Sư Gia hiện đang làm quản gia cho đệ đệ của ông ở Thái Nguyên. Lão Hồng quá vợ đã lâu, con trai lão giờ làm chủ gia đình, y sẽ quyết định nơi an táng cho lão. Lá thư thứ hai, ông gửi đến đại phu nhân hiện đang tới thăm nhạc mẫu ở Thái Nguyên. Đầu thư, ông kính cẩn mở lời hỏi thăm bệnh tình của bà lão. Sau đó, ông báo tin về cái chết của Hồng Sư Gia cho phu nhân. Sau vài câu trang trọng quy củ, ông bắt đầu bộc lộ. Khi một người thân của ta qua đời, ông viết, Ta không chỉ mất đi người đó, mà còn mất đi một phần của chính mình. Sau khi trao lá thư thứ hai cho luật sự gửi cấp tóc, Ông vừa ăn cơm trưa một mình vừa trầm ngâm suy tư. Địch công không có tâm trạng suy luận về vụ án của Lam Đường Chủ hay Lục Nương. Ông đã quá mệt mỏi rồi. Ông sai lục sự trình lên thư bạ cùng ký lục về kế hoạch cho nông dân vai ngân khố không lấy lãi khi mùa màng thất bát. Đây là kế hoạch tâm đắc nhất của ông. Ông đã bàn bạc với Hồng Sư Gia suốt nhiều đêm để lập ra một công văn, đề xuất có thể được Bộ Hộ chấp nhận. Hồng Sư Gia từng cho rằng cắt giảm, tiết kiệm các chi phí khác trong việc quản lý có thể tạo điều kiện thực hiện kế hoạch. Khi người thuộc hạ của địch công bước vào, họ nhìn thấy đại nhân đang bận biểu tính toán. Gạt giấy bút sang một bên, ông bảo. Chúng ta cần bàn bạc về vụ án của Lam Đường Chủ. Ta vẫn cho rằng y bị một nữ nhân hạ độc. Nhưng cho đến nay, manh mối duy nhất mà chúng ta có về mối quan hệ giữa Y và một nữ nhân chỉ là lời nói của một đầu đệ trẻ tuổi. Y kể với chúng ta về nữ nhân, đến gặp Lam Đường Chủ vào buổi tối. Nhưng tiếc rằng những câu chữ Y nghe trộm được không giúp Y lần ra danh tính thần bí của nữ nhân đó. Mã Vinh và Kiều Thái buồn bã gật đầu. Chúng ta chỉ có thể biết rằng, Kiều Thái nói, cả hai người không chào hỏi xã giao, Từ đó có thể kết luận họ rất thân thiết Nhưng đại nhân từng nhấn mạnh trước đó Việc Lam đại ca không hề che chắn thân thể trần trụ của mình Khi nữ nhân đó bước vào phòng tắm cũng chứng minh mối quan hệ giữa họ Những lời mà Mai Thành nghe trộm được chính xác là gì? Địch công hỏi Thưa đại nhân, Mã Vinh trả lời Không có gì đặc biệt cả Nữ nhân đó có vẻ tức giận vì Lam đại ca tránh mặt ả Sau đó Lam đại ca trả lời rằng chuyện đó không quan trọng rồi nói một từ gì đó nghe giống như tiểu miêu. Địch công đứng dậy ngay lập tức. Tiểu miêu? Ông hoài nghi hỏi. Ngay lập tức ông nhớ lại câu chữ của nhi nữ nhà Lục Nương. Tiểu nha đầu đó từng hỏi ông con mèo con mà đại thúc đến thăm mẫu thân của nó hay nói chuyện cùng giờ đang ở đâu. Manh mối này đã lật ngược tất cả mọi thứ. Ông nhanh chóng ra lệnh cho Mã Vinh. Mau cưỡi ngựa đến nhà Phan Phong. Phan Phong vốn biết lục nương từ khi mụ tai chưa xuất giá. Hãy hỏi xem mụ có biệt danh nào không? Khuôn mặt Mã Vinh cực kỳ sửng sốt, y không có thói quen hỏi dò nên lập tức khởi hành. Địch công không nói gì thêm. Ông bảo Đào Cam chuẩn bị pha trà, sau đó bàn bạc với Kiều Thái về cách giải quyết rắc rối phát sinh liên quan đến thẩm quyền xét xử của binh sĩ với cư dân trong phủ. Mã Vinh nhanh chóng trở về. Bấm đại nhân, y hồi báo. Thuộc hạ thấy Phan Phong đang ủ rũ ở nhà, chuyện thê tử của lão hành xử vô pháp vô thiên đã bị đồn đại khắp thành. Người người chê cười ả là dâm phụ, khiến lão còn đau khổ hơn cả lúc biết tin ả bị sát hại. Thuộc hạ an ủi ả vài câu, rồi hỏi lão về lục nương. Lão kể rằng khi chưa xuất giá, mụ có bí danh là Tiểu Miêu. Địch công đập tay lên bàn. Đó chính là manh mối mà ta đang tìm kiếm. Ông kêu lên. Hồi 18, quách phu nhân báo cáo chuyện tù ngục, lục quả phụ tái thẩm, chốn công đường. Khi ba trợ thủ của địch công rời đi, quách phu nhân bước vào. Địch công nhanh chóng ra hiệu cho nàng ngồi xuống và mời nàng uống trà. Ông cảm thấy như có lỗi đối với vị phu nhân này. Khi nàng nghiêng mình về phía trước bàn trà để rót chén trà đầu tiên, địch công một lần nữa để ý thấy hương thơm trên người bà, phu nhân nói. Thưa đại nhân, dân phụ đến để báo với ngài rằng Phan Nương không ăn uống và luôn khóc lóc thảm thiết, ả hỏi dân phụ liệu có được phép gặp phu quân của mình lần nữa hay không. Địch công giao mày trả lời, Làm vậy là trái với luật, bên cạnh đó ta không cho rằng điều này sẽ tốt cho hai người bọn họ. Quách phu nhân nhẹ nhàng nói, Phan Nương biết mình sẽ phải chết và đã chấp nhận số phận. Nhưng giờ đây ả thấy tự thẹn với lương tâm và muốn khấu đầu tạ lỗi với Phương quân ả nói như vậy thì khi xuống suối vàng ả mới có thể nhắm mắt quan án suy nghĩ một lúc sau đó ông nói bản chất của pháp luật là thưởng thiện phản ác khôi phục khuôn khổ cứu chuột nhân luân này Phan Nương Diệp Thị có lòng hối hận thật muốn chuột tội. Bản quan niệm tình ả chỉ là thấy lợi động tâm Mới phạm tội đồng mưu giết người Tạm thời xét ngoại lệ một lần Cho phép ả về nhà gặp Phan Phong Nói lời từ biệt Quách phu nhân vội vàng thay Phan Nương tạ ơn Lại nói Dân phụ đã dùng nhiều loại thuốc mỡ khác nhau Trị thương cho lục nương trần thị Các vết thương sớm đã lành Nhưng khi địch công gật đầu khích lệ Nàng tiếp lời Lục nương thân thể hư nhược Không chịu nổi tra tấn Vậy nên đại nhân lúc thẩm vấn dơ cao đánh khẽ miễn cho hình phạt nặng nề. Đa tạ phu nhân đã nhắc nhở. Địch công nói ta sẽ lưu ý. Quách phu nhân cúi chào do dự một hồi nàng nói. Vì mụ không nói một lời nên dân phụ đã tự quyết định hỏi về nhân nữ còn nhỏ tuổi của mụ. Mụ nói rằng hàng xóm đang chăm sóc nó và dù sao nha phủ cũng sẽ sớm phóng thích mụ thôi. Tuy nhiên. Dân phụ đã nghĩ đến việc sẽ qua lục gia và kiểm chứng lại Nếu đứa nhỏ đó không ổn, dân phụ sẽ đưa nó tới tư gia của mình Địch công đồng ý Hãy luôn theo sát đứa nhỏ đó Đồng thời phu nhân có thể thử tìm bộ y phục thắt đát ở lục gia Hoặc những y phục màu đen có thể được sử dụng để cải trang như vậy Đây là việc mà chỉ có một nữ nhân mới có thể làm được Quách phu nhân cúi đầu hành lễ, quan án cảm thấy rất muốn hỏi ý kiến của bà về liên hệ bất kỳ nào đó đã xảy ra giữa Lục Nương và Lam Đường chủ, nhưng ông nhanh chóng kiềm chế bản thân lại. Nếu ông phải hỏi ý kiến của một nữ nhân về công sự của nha môn thì thật không bình thường. Thay vào đó, ông đã hỏi xem Quách đại phu nghĩ gì về tình trạng của Chu Đạt Nguyên. Quách phu nhân từ tốn lắc đầu nói: phun quân phải cho hắn uống an thần dược liều mạnh ông ấy nghĩ rằng họ chua sẽ bị loạn trí suốt đời địch công thở dài ông gật đầu và quách phu nhân rời đi buổi chiều khi thăng đường đầu tiên ông đưa ra các quy tắc liên quan đến thẩm quyền của bộ khoái việc này cũng sẽ được dán cáo thị khắp nơi sau đó ông ra lệnh cho bộ đầu dẫn lục nương tới trước bàn thẩm án quan án lại nhận thấy rằng nữ nhân này rất chỉnh chu về ngoại hình mụ vấn tóc đơn giản nhưng nổi bật và mang trên mình một chiếc áo khoác thổ cảm mới. mụ vẫn giữ thẳng người dù vai rõ ràng đang đau đớn. trước khi quỳ xuống, mụ liếc nhanh quanh công đường, song có vẻ thất vọng vì chỉ có vài người đến nghe thẩm án. địch công ôm tồn nói: hôm qua người miệt thị công đường nhục mạ bản quan, bản quan rộng lượng không kể vẫn lấy vương pháp làm trọng. Vậy lần thảm án này, ngươi nhất định phải thành thật trả lời câu hỏi của ta. Nếu vẫn một mực quấy nhiễu, cố ý chống đối, không kiên kỵ luật lệ nha môn, thì chốn công đường hình phạt vô tình, xem da thịt ngươi có sắc đá đến đâu. Mụ lạnh lùng trả lời. Đại nhân hỏi thật, dân phụ đáp thật, nhưng nếu đại nhân lấy đòn roi ức hiếp, thì dân phụ liều chết không phục. Được lắm, trước tiên ta hỏi ngươi. Địch công nói, có phải ngươi còn có bí danh là Tiểu Miêu? Thưa đại nhân, đại nhân đang chế nhạo dân phụ ư? Lục nương khinh bỉ hỏi. Bản quan có quyền, chất vấn. Địch công bình tĩnh nói, hãy mau trả lời. Lục nương định nhúng vai, nhưng đột nhiên khuôn mặt mụ coi giật vì đau đớn, mụ nuốt khan rồi trả lời. Đúng vậy, lúc chưa xuất giá, dân phụ cũng đã có bí danh đó. Địch công gật đầu, ông hỏi. Tiên phu lục minh của ngươi có gọi ngươi như vậy không? Một ánh nhìn gian xảo lé lên trong đôi mắt lục nương như một con mèo dữ, mụ cáo bản đáp. Không hề. Địch công tiếp tục. Ngươi đã từng mặc y phục màu đen của nam nhân thác đát bao giờ chưa? Mụ lớn giọng. Sao đại nhân có thể vô duyên vô cớ xỉ nhục dân phụ như vậy? Dân phụ là nữ tử chính chuyên, sao lại có thể khoác lên mình y phục của một nam nhân cơ chứ? Địch công nói. Ta đã lục soát trong nhà ngươi và tìm thấy một bộ y phục như vậy vừa mới được mặc, chưa kịp giặt. Ông nhận thấy rằng đây là lần đầu tiên lục nương có vẻ bất an, sau một hồi do dự, mụ trả lời. bẩm đại nhân, đại nhân cũng biết dân phụ vốn có huyết thống thác đá, bộ y phục đó là do biểu đệ để lại trong nhà dân phụ từ trước. Địch công nói, giải lục nương về đại lao, lát nữa sẽ cho triệu lên công đường thẩm vấn. Khi mụ đã bị dẫn đi, địch công đọc hai thông báo chính thức về sự thay đổi luật thừa kế. Ông thấy rằng bây giờ công đường đã đủ đông và có nhiều người hơn. Một số người tham dự chắc hẳn đã nghe được tin lan truyền rằng lục nương bị thẩm vấn trước công đường. Bộ đầu giải ba thiếu niên lên trước bàn thảm án. Họ có vẻ rất hoang mang, không chờ được nhắc nhở đã vội quỳ xuống, dập đầu trước địch công. Địch công nhẹ giọng nói. Các ngươi không cần sợ, ngươi sẽ đứng ở hàng đầu và thấy một người sẽ được dẫn lên trước bàn thẩm án này. Sau đó, ngươi hãy nói cho ta biết đã từng nhìn thấy người đó trước đây hay chưa, và nếu có thì là khi nào và ở đâu. Quách phu nhân dẫn lục nương vào. Nàng đã mặc cho lục nương bộ y phục đen mà nàng tìm trong nhà của mụ. Lục nương từng bước đi về phía bàn thẩm án, với cử chỉ thanh nhã mụ sửa lại áo để lộ ra bộ ngực săn chắc và cặp hông nở nang của mình nghiêng người về phía đám đông mụ kéo chiếc khăn quàng đen quanh đầu một cách đỏm dáng mỉm cười e lệ và lo lắng vân vê mép áo choàng địch công cảm thấy mụ diễn xuất thật hoàn hảo ông ra dấu cho bộ đầu y liền dẫn ba thanh niên bước tới bàn thẩm án ngươi có nhận ra kẻ này không quan án hỏi kẻ lớn tuổi nhất tiểu tử nhìn lục nương với sự ngưỡng mộ không thể che giấu mụ e thẹn nhìn y chớp chớp mắt rồi hai má đỏ ửng lên không thưa đại nhân thiếu niên đó lắp bắp không phải là ngươi đã gặp kẻ này trước nhà tắm cam tiền trì sao địch công kiên nhẫn hỏi không thể nào thưa đại nhân thiếu niên cười nói đó là một nam nhân địch công nhìn những người khác họ lắc đầu nhìn sang lục nương mụ nhìn họ một cách tinh quái rồi nhanh chóng lấy tay che miệng lại Địch công thở dài, ông ra hiệu cho bộ đầu dẫn các thiếu niên đó đi. Ngay sau khi họ rời đi, khuôn mặt của lục nương thay đổi như thể có ma thuật, thần sắc và biểu cảm lại lạnh lùng, đanh ác như trước. Dân phụ có thể hỏi đại nhân ý nghĩa của cuộc cải trang này không? Mụ hỏi với một nụ cười nhạo bán. Dân phụ chỉ là một nữ nhân lưng vẫn còn rỉ máu vì bị đánh đập thô bạo mà bây giờ lại bị xúc phạm khi phía mặt y phục của nam nhân rồi đem ra biêu rếu ở chốn công đường như thế này. Hồi 19, ác phụ lại nhục mạ địch công, thất xảo bản biến thành mèo giấy. Việc nhận dạng thất bại nhưng màn kịch tinh vi của lục nương đã khiến địch công hoàn toàn tin chắc rằng mụ có tội. Ông của người về trước và nghiêm giọng bảo. Hãy cho bản quan biết về quan hệ giữa ngươi và đường chủ quá cố Lam Đại Khôi." Lục Nương ngồi thẳng dậy và la lớn. "Đại nhân có tra tấn và sỉ nhục thế nào thì dân phụ cũng đành nuốt nước mắt vào trong mà chấp nhận, nhưng dân phụ kiên quyết không phỉ bán vong linh của Lam đường chủ, một anh hùng cái thế, cho dù ngài ấy chết rồi cũng sẽ không khoan dung cho đại nhân ăn nói bừa bãi, phá hủy danh tiếng của ngài ấy đâu." Tiếng la ó tán đồng nổi lên từ đám đông. Địch công đập kinh đường mập xuống bàn thảm án. Yên lặng. Ông hô lớn, sau đó quát lục nương. Trả lời câu hỏi của ta đi, nữ nhân kia. Dân phụ từ chối. Lục nương gào lên. "Ngài muốn tra tấn dân phụ thì cứ diệt, nhưng đừng hòng lôi kéo lam đường chủ vào quỷ kế của mình. Địch công phải khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn giận. Ông sẵn giọng đáp. Đây là hành vi khinh thường nha môn. Nhớ đến lời cảnh báo của quách phu nhân ông biết rằng mình phải cẩn thận khi đề ra hình phạt với lục nương ông ra lệnh cho bộ đầu người đâu đem ác phụ không biết hối cải này ra đánh hai mươi lăm roi trước tiên là để trả khoản nợ trước công đường hôm qua tiếng xì xào giận dữ vang lên khắp công đường có người la lên cẩu quan dám làm ô danh lam sư phụ kẻ khác hét lớn Nhà phủ có bản lĩnh thì đi mà quất roi kẻ giết lam đường chủ ấy yên lặng giọng địch công rền vang như sấm bản quan sẽ đưa ra bằng chứng không thể chối cãi cho thấy chính Lam đường chủ đã tố cáo nữ nhân này tất cả im phăng phát và rồi tiếng gào thét của lục nương đột ngột vang vọng khắp công đường các bộ khoái đã bắt mụ nằm sắp xuống và kéo chiếc quần thác đát xuống bộ đầu ngay lập tức phủ lên mông mụ một tấm vải ướt vì theo vương pháp thì thân thể nữ nhân chỉ được phơi trần ngoài pháp trường trong lúc hai trợ thủ giữ chân và tay mụ bộ đầu cầm roi mây liên tiếp quất xuống lục nương rú lên hoàng hoại đau đớn trên sàn sau roi thứ mười địch công ra hiệu cho bộ đầu dừng tay giờ thì trả lời câu hỏi của ta đi ông lạnh lùng nói lục nương ngẩng đầu lên nhưng không thể nói thành tiếng sau một hồi mụ mới thốt lên không bao giờ địch công nhún vai và tiếng roi mây một lần nữa rít lên trong không khí bỗng nhiên toàn thân lục nương bất động bộ đầu dừng tay để cho một bộ khoái lật ngửa mụ lại cả hai cố gắng lây mụ tỉnh dậy địch công ra lệnh cho bộ đầu đưa nhân chứng thứ hai ra công đường một thanh niên vạm vỡ được dẫn ra trước bàn thẩm án y trọc đầu trên mình khoác một tấm áo nâu giản dị khuôn mặt trung hậu và thành thật hãy cho bản quan biết tên và nghề nghiệp của người địch công ra lệnh tiểu nhân Gã thanh niên lễ phép đáp Tên là Mai Thành Tiểu nhân là đồ đệ của Lam đường chủ được hơn 40 năm rồi Và là một võ sư đệ thất đẳng Địch công gật đầu Hãy cho bản quan biết Ông nói Ngươi đã nhìn và nghe thấy gì vào buổi tối cách đây khoảng 3 tuần Như mọi khi Gã võ sư trả lời Tiểu nhân cáo từ đường chủ sau buổi tập tối Về đến cổng nhà Thì tiểu nhân chợt nhớ ra Mình để quên thiết cầu ở võ đường Tiểu nhân bèn quay lại lấy vì sáng hôm sau cần dùng để luyện tập vừa bước đến cổng tiền viện thì tiểu nhân thấy lam đường chủ đóng cửa lại phía sau lưng ông ấy còn có một vị khách tiểu nhân chỉ kịp thoáng thấy một người mặc y phục màu đen vốn đã quen biết mọi bằng hữu của đường chủ tiểu nhân cho rằng mình có thể bước vào mà không cần e dè gì và rồi tiểu nhân nghe thấy giọng của một nữ nhân nữ nhân đó nói gì địch công vội hỏi Bấm đại nhân, vì đứng ngoài cửa nên tiểu nhân không nghe rõ họ nói gì, gã võ sư đáp. Và giọng của nữ nhân đó rất lạ lắm, nhưng nghe chừng nàng ta rất giận dữ về việc đường chủ không đến gặp mình. Khi đường chủ trả lời thì tiểu nhân nghe thấy ông nói đến con mèo nào đó. Tiểu nhân biết rằng đây không phải việc mình nên xen vào nên đã nhanh chóng ra về. Khi thấy địch nhân gật đầu, luật sự đọc lại lời khai của Mai Thành mà Y vừa ghi chép sau khi gã võ sư dùng ngón tay cái để điểm chỉ vào bản khai địch công chơi lui ra trong lúc đó lục nương đã hồi tỉnh và giờ lại đang quỳ giữa công đường nhờ có hai bộ khoái đỡ hai bên địch công đập kinh đường mọc xuống bàn và nói bản quan kết luận rằng nữ nhân đã đến gặp Lam đường chủ vào đêm đó chính là lục nương bằng cách nào đó mù đã lấy được sự tín nhiệm của Lam đường chủ Được ngày ấy tin tưởng, mụ tìm cách quyến rũ, nhưng đường chủ từ chối, ôm hận trong lòng, mụ âm mưu giết người trả thù bằng cách bỏ loại hoa nhài tẩm độc vào chén trà của lam đường chủ. Mụ cải trang thành một thanh niên thác đát để vào nhà tắm. Đúng là lúc nãy ba nhân chứng đã không nhận ra mụ, nhưng mụ đóng kịch rất giỏi. Khi đóng giả là người thác đát, mụ hành xử hệt như nam nhân, còn vừa rồi thì mụ cố tình cư xử hết sức nữ tính. Tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng, vì bây giờ ta sẽ minh họa cách làm đường chủ để lại bằng chứng buộc tội ác phụ này. Từ chỗ dân chúng vang lên những tiếng kêu kinh ngạc, địch công nhận thấy trong không khí công đường đã chuyển sang hướng có lợi cho ông. Lời khai của gã võ sư kia thật sự đã tạo được ấn tượng tốt trong lòng dân, ông liền ra hiệu cho Đào Cam. Đào Cam mang ra một tấm bảng đen hình vuông, lão đã làm theo lệnh địch công ngay trước buổi xử án. Sáu mảnh thất sảo bản làm từ giấy bìa trắng được đính lên đó, mỗi mảnh có chiều dài khoảng 2 thước để dân chúng có thể nhìn rõ. Đào Cam đặt tấm bản lên một cái bục trước bàn của thư lại. Trước mắt các ngươi, Địch Công nói tiếp, là sáu mảnh thất sảo bản như được tìm thấy trên chiếc bàn trong phòng tắm của Lam Đường chủ. Ông giơ tay lên một hình tam giác bằng giấy bìa rồi tiếp tục nói mảnh thứ bảy hình tam giác này được tìm thấy trong nắm tay phải của người chết công dụng đáng sợ của chất độc tàn bạo khiến lưỡi của ngày ấy sưng lên không thể kêu cứu được vì thế bằng chút sức lực cuối cùng lam đường chủ cố gắng chỉ ra danh tính của hung thủ bằng mảnh thớt xảo bản ngày ấy đang gấp ngay trước lúc uống chén trà chí mạng không may là ngày ấy bắt đầu co giật trước khi gấp xong và khi ngã xuống sàn trong cơn hấp hối tay ngày ấy hẳn là đã chạm phải các mảnh thất xảo bản và làm xáo trộn ba mảnh trong số đó chỉ cần điều chỉnh lại vị trí của ba mảnh này và thêm vào hình tam giác trong tay đường chủ chúng ta có thể biết chắc hình mà ngày ấy muốn xếp địch công đứng dậy lấy ba mảnh thất xảo bản ra và đặt chúng vào vị trí khác khi ông thêm vào mảnh thứ tư và hoàn thành hình một con mèo cả công đường thốt lên kinh ngạc với cái hình này Địch công ngồi xuống và kết luận Lam đường chủ đã chỉ rõ lục nương chính là hung thủ Tới đây thì quả phụ họ lục bỗng gào lên Dối trá Mụ dằn tay ra khỏi tay hai bộ đầu Bò đến tận bục gỗ Mặt mụ co rúm lại vì đau đớn Với sức lực phi thường Mụ chờm lên bục Vừa rên rỉ vừa dựa vào cạnh bàn thảm án Mụ thở dốc một hồi Rồi bấu tay trái vào tấm bảng đen Tay run run lẫy bẫy Mụ thay đổi vị trí của ba mảnh bìa địch công vừa lấp vào rồi mụ quay về phía công đường ôm chặt mảnh bìa thứ tư vào ngực và thiều thào nhìn đi Đây là trò biệp thôi mụ thở hỗn hển và cố nhướng người lên đặt mảnh bìa thứ tư lên đầu hình gấp và thét lên lam đường chủ gấp một con chim chứ không phải để lại thứ bằng chứng gì đâu bỗng nhiên mặt mụ chuyển thành tái nhợt như người chết rồi lăn đùng ra đất quan án ngay người dưới công đường người xem cũng xôn xao địch công đành tuyên bố bãi đường ác phụ thật không có tính người mã vinh thốt lên khi tất cả đã có mặt trong thư phòng mụ căm ghét ta ông nói vì mụ ghét quyền quy mà ta đại diện mụ là một nữ nhân ác độc nhưng phải nói là ta rất nể phục ý chí và sự nhanh trí của mụ ta ta mất bao nhiêu thời gian suy nghĩ mới xếp được hình con mèo mà mụ chỉ trong nháy mắt Mụ đã nhìn ra cách biến mèo thành chim không hề đơn giản đâu, đặc biệt là khi đó mụ còn chịu đau đớn nữa. Đúng là một nữ nhân không tầm thường, Kiều Thái nhận xét, chẳng trách mụ có thể mê hoặc được Lam Đại Ca. Trong lúc này, địch công lo lắng nói, mụ đã đưa chúng ta vào tình thế khó xử. Nếu không thể chứng minh mụ giết Lam đường chủ thì chúng ta phải chứng minh mụ có liên quan đến cái chết của phu nhân mình, gọi quách ngỗ tác vào đây. Khi đầu cam đưa lão gù đến, địch công nói với lão Lão Quách Hôm trước, ngài bảo vẫn cảm thấy băng khoan Vì thi thể lục minh hai mắt lồi ra Ngài có nói Một đòn dán mạnh vào sau gái Có thể gây ra hiện tượng này Nhưng dù giả sử khang đại phu là tòng phạm Khi khâm liệm thi thể Chẳng lẽ tiểu đệ hay người mai táng Không nhìn thấy vết thương sao Lão Quách lắc đầu Không, thưa lão gia Lão đáp Sẽ không có vết máu nếu vết thương là do một cây búa gỗ bọc trong một lớp vải dày Địch công gật gù Dĩ nhiên là nếu nghiệm thi thì sẽ thấy xương sọ bị đập vỡ Ông nói Nhưng nếu giả thuyết này sai thì có thể tìm được bằng chứng nào khác trên thi thể không Nếu lục minh bị trúng độc như Lam Đại Khôi thì sao Có thể tìm thấy được dấu vết chứ Sự việc đã xảy ra cách đây 5 tháng rồi điều đó tùy thuộc rất nhiều vào loại quan tài và điều kiện trong môi trường mộ nếu thi thể đã mục nát tiểu nhân vẫn có thể tìm được dấu vết chất độc chẳng hạn bằng cách khám nghiệm di cốt quách đại phu đáp địch công suy ngẫm một hồi rồi nói theo luật khai quật mộ mà không có căn cứ xác đáng là một trọng tội nếu nghiệm thi mà không tìm thấy bằng chứng cho thấy lục minh bị sát hại ta sẽ phải nhận lỗi và xin từ chức Nếu tính thêm cả việc vu oan cho lục nương giết hại phu quân, e rằng mất mũ ô sa chỉ là chuyện nhỏ, ngay cả tính mạng của ta cũng khó giữ được. Triều đình luôn bảo vệ quan viên, nhưng chỉ khi họ không phạm sai lầm dù là vì mục đích tốt. Địch công đứng dậy, đi qua đi lại một hồi, ba trợ thủ hồi hộp nhìn ông, bỗng nhiên ông dừng lại. Chúng ta sẽ nghiệm thi, ông tuyên bố chắc nịch. Mọi rủi ro ta sẽ gánh hết. Kiều Thái và Đào Cam trong không mấy tự tin. Đào Cam lên tiếng. Tiện phụ đã biết vu thuật, có khi nào mụ yểm bùa để giết phu quân không, nếu vậy thì trên thi thể sẽ không có chút dấu vết gì. Địch công vội lắc đầu. Ta cho rằng, ông kiên định nói, trên đời này có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, nhưng ta nhất quyết không tin rằng ông trời sẽ để các thế lực đen tối giết người chỉ bằng tà thuật. Mã Vinh. Truyền lệnh cho bộ đầu, nhà phủ sẽ nghiệm thi lục binh ngay chiều mai ở nghĩa địa.